Long lòng mà nói, nếu gào thét có thể giải quyết vấn đề Vậy thì con lừa sẽ thống trị cả thế giới Phần 3 Con người một khi đã nhận định việc gì đó Cách nghĩ sẽ trở nên phiến diệt và cố chấp Ví dụ như chim sẻ nhìn thấy chim ưng bay lượn trên tầng mây, nhủ thầm Bay cao thế, không mệt sao Rơi xuống có lẽ sẽ rất thê thảm đấy Ví dụ như, ốc sen nhìn thấy linh dương chạy nhanh như bão, bền hạ giọng than thở, sớm muộn gì cũng chết, vội gì chứ. Ví dụ như, ếch xanh nghe nói cá hồi bơi ngược dòng để sinh sản, liền nhếch miệng cười. Đúng là một kẻ ngốc của thế giới thủy sản. Đánh giá người khác rất dễ, nhận biết chính mình mới khó. Một. trước tiên tôi xin kể ba câu chuyện rất thú vị một người đàn ông gần đây phát hiện ra vợ mình càng ngày càng nặng tai một câu hỏi thường xuyên phải hỏi tới mấy lần mới trả lời vậy là anh ta liền đi hỏi bác sĩ tôi phải làm thế nào bác sĩ nói với anh anh có thể thử hết to vài lần ở những khoảng cách khác nhau ví dụ như trước tiên Hãy cất tiếng hỏi ở khoảng cách 6m, sau đó đứng ở khoảng cách 3m, cuối cùng đứng hỏi ngay bên cạnh cô ấy. Người đàn ông trở về nhà, khi bước vào cửa anh liền hỏi, Em yêu, tối nay ăn món gì vậy? Không thấy tiếng trả lời, người đàn ông liền dảo bước thêm vài bước nữa, tiếp tục hỏi, Em yêu, tối nay ăn món gì vậy? Vẫn không nghe thấy tiếng trả lời. Người đàn ông thất vọng bước tới phía sau lưng vợ, lại hỏi thêm một lần nữa. Em yêu, tối nay ăn món gì vậy? Lúc này anh nghe thấy vợ nói. Ăn cá mà, em đã trả lời anh đến lần thứ ba rồi đấy. Câu chuyện thứ hai thực ra là một câu chuyện cười. Trong một bữa tiệc gia đình, A và B đang bận rộn phết bơ lên bề mặt những lát bánh mì gối. A nói, anh phát hiện ra một quy luật, nếu ai sơ ý đánh rơi lát bánh mì gối xuống nền nhà, nhất định mặt có phết bơ sẽ tiếp đất. B lắc đầu nói, đó là ảo giác của anh thôi, tỷ lệ tiếp đất của cả hai mặt bánh mì là như nhau. Sở dĩ anh có ảo giác như vậy chắc bởi vì mặt có phết bơ khi chạm đất sẽ khó lau sạch hơn. Để chứng minh bản thân mình không sai, A liền đánh rơi lát bánh mì trong tay xuống nền nhà. Kết quả là mặt không phết bơ của bánh mì đã chạm đất. B đắc ý nói, anh xem là ảo giác đây chứ. A lại tỏ vẻ nghiêm túc đính chính. Không, nhất định là mặt có bơ sẽ chạm đất. Ban nãy chắc chắn là do anh đã phết bơ nhầm sang mặt khác rồi. Câu chuyện thứ ba càng buồn cười hơn. Một vị tướng quân bị thương ở chiến trường được đưa gấp vào phòng cấp cứu. Đúng vào lúc bác sĩ chuẩn bị phẫu thuật cho vị tướng quân đó, y tá đứng bên cạnh đột nhiên nổ súng về phía bác sĩ. Tất cả mọi người có mặt đều ngây người sững sờ. Y tá vừa nổi súng, giàn ruộng nước mắt giải thích. Xin lỗi bác sĩ, anh là một người tốt, nhưng tôi là một gián điệp. Tôi không thể để anh cứu sống tướng quân Sau đó trước lúc lâm chung Bác sĩ có nói một câu với y tá Vậy sao anh không trực tiếp nổ súng vào anh ta Anh giết tôi làm gì Điều hoang đường của thế giới này nằm ở chỗ Người thông minh luôn đầy dễ nghi hoặc với chính mình Còn kẻ ngốc nghếch lại tin tưởng vững chắc vào bản thân Một khi con người đã nhận định rằng mình đúng Sẽ trở nên cố chấp Tự tin quá mức Không tiếp thu ý kiến của người khác Đồng thời tin chắc rằng Mình sẽ không thể phạm sai lầm Vì vậy họ vốn không ý thức được Việc kiến thức nông cạn của mình Sẽ đưa ra những quyết định hoang đường như thế nào Cũng không nhìn thấy những hành vi đơn độc cương quyết của mình Gây cười biết bao nhiêu Dù cuối cùng đã phát hiện ra Sai lầm Gặp phải trắc trở và khó khăn Rất nhiều người vẫn quen Than trời trách người Oán trách hoàn cảnh, oán trách bạn bè, oán trách thời tiết, oán trách vận may chứ không tự mình nhìn nhận lại bản thân mình. Lần đầu, ưu điểm của bạn là biết sai thì sửa, nhưng nhược điểm lại biến thành, trước giờ không cảm thấy mình sai. Ví dụ như cảm thấy mình là khách hàng, liền coi mình là thượng đế. Khi tới nhà hàng ăn uống, nhân viên phục vụ chỉ sơ suất một chút, đã quát mắng ầm ĩ. Khi gọi đồ ăn ở bên ngoài, thấy người giao hàng đến chậm vài phút đã la lối, đòi kiện tụng. Khi ra ngoài, bất kể là đi ô tô, tàu hỏa hay đi máy bay, đều nghĩ rằng đó là phương tiện giao thông thiết kế cho riêng mình, chỉ hơi không hài lòng, đã mắng chửi thậm tệ. Thậm chí có người còn vì bạn, sắp tới nơi rồi, thực ra là đã đến muộn mà bất chấp nguy hiểm để ngăn máy bay hoặc tàu hỏa lại. Ví dụ như cảm thấy đã là bạn thì cần giúp đỡ mình Vì vậy dù cầu xin sự giúp đỡ của người khác vẫn tỏ vẻ hiên ngang Có lẽ phải không sợ gì cả Bạn có thời gian chơi trò chơi điện tử Sao không có thời gian viết bản thảo cho tôi? Bạn có tiền mua nhà sao không cho tôi vay tiền? Đúng vậy, chính vì người khác phải chơi trò chơi điện tử Nên không có thời gian viết bản thảo cho bạn Chính vì người khác cần mua nhà nên không cho bạn vay tiền Lại ví dụ như cảm thấy mình là người được yêu thích Nên nghĩ rằng đối phương làm bất cứ điều gì cũng là chuyện đương nhiên Vì anh thích em nên anh phải cắt đứt hết mọi quan hệ với bạn khác giới Vì em là bạn gái của anh, anh phải thường xuyên quan tâm tới cảm xúc của em Bởi vì anh yêu em, anh phải nhớ hết từng ngày lễ, từng ngày kỷ niệm đồng thời phải tìm cách thể hiện sự lãng mạn. Thực ra, những câu nói kiểu như Bởi vì anh yêu em, sau đó gắn thêm bất cứ nhiệm vụ gì cũng có thể đồng ý được, bao gồm cả việc cất giấu ánh trăng vào trong cặp sách của bạn. Khoanh vùng núi phú sĩ lại cho một mình bạn nhìn ngắm, nhưng vấn đề là anh ấy chỉ yêu bạn, chứ không nợ bạn. Bạn chỉ là người yêu, chứ không phải tổ tông của anh ấy. hiết nghĩ, dù đã chiếm chọn ưu thế cũng không nên muốn làm gì thì làm. Trước khi có đầy đủ chứng cứ chứng minh đó là sai lầm của người khác, hãy nhận lỗi sai về mình trước. Trước khi vấn đề được giải quyết, hãy bắt đầu tìm nguyên nhân từ chính bản thân mình. Cuộc sống không phải là phi vụ phá án, không nhất thiết vừa đưa ra chứng cứ chứng minh bản thân mình không mắc sai lầm lại vừa suy tính bổ sung chứng cứ chỉ trích sai lầm của người khác. Nó không cần tôi đúng bao nhiêu phần, bạn sai bao nhiêu phần, một cách quá chính xác như vậy. Điều nó cần là sự thông cảm, sự tôn trọng và cùng đồng cam cộng khổ. Bộ mặt thật của cuộc sống được che giấu sau một lớp mây mù, quả thực rất khó để nhìn rõ nó. Chỉ e rằng bạn muốn nhốt bản thân mình trong một vòng tròn nhỏ, Rồi tự nghĩ rằng mình đã nhìn thấy toàn bộ phong cảnh Chỉ e là bạn rõ ràng đã chuẩn bị hết đáp án này Đến đáp án khác cho sự sai lầm của bản thân Nhưng vẫn đi chỉ trích cuộc sống Đưa ra hết sai lầm này đến đề sai khác Giống như trong một đề thi văn Có một bài điền từ vào câu thành ngữ Thất bại, ba chấm, Địa. Kết quả là bạn đã điền Thất bại thiên địa. Sau đó còn chú thích thêm trong bài làm bài Thưa cô, chữ bại trong đề bị đánh máy sai Phải là chữ bái mới đúng Bạn thấy có buồn cười không? 2. Một nhà tâm lý học kể một câu chuyện hết sức hoang đường Chuyện kể rằng người cha của một cô gái qua đời Trong lễ tang, cô đã tình cờ thấy một người đàn ông phong độ lịch lãm Đồng thời đã trúng tính xét ái tình với người đàn ông đó Không lâu sau, chị gái của cô gái nọ bị người ta sát hại Sau khi tiến hành điều tra, cảnh sát đã phát hiện ra hung thủ chính là cô gái đó Tại sao cô ấy làm như vậy? Đáp án là cô ấy muốn tổ chức thêm một lễ tang nữa Bởi vì cô khăng khăng cho rằng chỉ trong lễ tang mới có thể gặp được người đàn ông phong độ lịch lãm đó Rất nhiều người đều cảm thấy, đây chính là chuyện không thể lý giải được. Đúng vậy, phàm là những người bình thường, đều có chung cảm nhận như vậy. Thế nhưng trong cuộc sống hiện thực của chúng ta, những suy nghĩ lệch lạc, không có chút logic lại thường xuyên xuất hiện. Ví dụ như, cảm thấy mình đã xin lỗi rồi, đối phương cần lập tức từ bỏ thành kiến, không trách lỗi lầm xưa cũ một cách vô điều kiện. Một khi đối phương không lập tức trả lời, không sao đâu, vậy thì đối phương là người hẹp hòi, không độ lượng. Nhưng vấn đề là, ý nghĩa của việc xin lỗi xưa nay đều là thừa nhận lỗi lầm của mình, không mang theo bất kỳ lớp ngụy trang và điều kiện nào để chịu trách nhiệm về hậu quả, chứ không phải là bạn phải tha thứ cho tôi. Lại ví dụ như cảm thấy bản thân mình đang nghĩ cho đối phương, Đối phương cần phải cảm động rơi nước mắt vì mình, tốt nhất là phải bảo sao làm vậy một khi đối phương tỏ vẻ bất mãn hoặc phản đối liền cho rằng đối phương không biết điều, không có lương tâm. Nhưng vấn đề là tiền đề của việc tốt cho bạn là đối phương cảm thấy tốt, chứ không phải là bạn cảm thấy tốt. Bạn chỉ đang dương khẩu hiệu quan tâm, thực tế lại khiến người ta phiền lòng. Cũng giống như thái độ chịu trách nhiệm của rất nhiều người với con cái Vì muốn thay đổi những thói quen xấu của nó mà gia tăng những câu nói cay nghiệt Thậm chí còn dùng đòn roi đánh đập Con cái bị đánh rồi vẫn phải cảm ơn Nếu không sẽ bị coi là nghịch tử Phải tự trách phạt bản thân mình Nhưng vấn đề là nếu đánh một trận thật đau có thể thay đổi suy nghĩ Hành vi Thói quen của đứa trẻ Vậy thì tại sao không lôi những người lớn có suy nghĩ như vậy ra đánh một trận, xem cách suy nghĩ của họ có thay đổi hay không? Về mặt đạo đức, cảm giác nắm chắc phần thắng đương nhiên rất tốt, nhưng điều này sẽ khiến người ta rơi vào điểm mù của tư duy. Con người sẽ mù quá nghĩ rằng cách nghĩ của mình gần với chân lý, cách nói của mình tương đương với sự thật, cách làm của mình đại diện cho chính nghĩa. Cũng giống như trong cuốn tiểu thuyết Lược sử máy kéo bằng tiếng Ukraina Lời ngụy biệt của người cha khi cấm cô con gái trang điểm là Giả dụ mọi phụ nữ đều bôi kem chát phấn lên mặt Cứ thử tưởng tượng xem sẽ không có thuyết lựa chọn tự nhiên nữa Kết quả không thể tránh khỏi của nó là xấu hóa giống sinh vật Con không muốn để chuyện này xảy ra đúng không? Cũng giống với việc bệnh nhân lo lắng Nói với bác sĩ Anh quên dao phẫu thuật trong bụng của tôi rồi Còn bác sĩ lại mỉm cười an ủi rằng Không sao Tôi vẫn còn một con dao khác 3. Một câu nói giả tạo nhất Tôi đọc được gần đây là Cuối cùng đã hiểu ra Tại sao bản thân mình không được Người khác yêu mến Bởi vì không đủ giả tạo bởi vì miệng lưỡi không ngọt bởi vì không biết định nọt bởi vì không thể thản nhiên nói lời gian dối thật sự cạn lời đây còn không phải là thản nhiên nói lời gian dối ư bạn không được người khác yêu mến là bởi vì trên thực tế bạn không có ưu điểm gì nổi bật là bởi vì bạn đối nhân xử thế không có chừng mực là bởi vì bạn cay nghiệt tranh chua hay ghen ghét Là bởi vì bạn bộc lộ sự thiếu hụt trong giáo dưỡng và phẩm hạnh của mình Là bởi vì bạn khoe khoang những phẩm chất hoặc năng lực mà bản thân mình vốn dĩ không có Là bởi vì bạn tự cho mình hơn người nhưng trên thực tế lại không có gì đặc biệt Là bởi vì bạn quên mất bản thân mình cũng giả dối, sĩ diện hảo Cũng từng nịnh nọt nhưng lại nịnh nhầm Cũng từng thử nói ngọt nhưng lại bị người ta từ chối là bởi vì bạn mở mắt ra chỉ nhìn thấy bản thân mình sau khi đã được phần mềm chỉnh ảnh đẹp hơn. Thường nói, bị hiểu nhầm là cái số của người biểu đạt, nhưng cần phải bổ sung thêm là không được công nhận, không được thấu hiểu, không được đón nhận, không đồng nghĩa với việc bị hiểu nhầm. Bởi vì rất có khả năng bạn đang gặp vấn đề trong thực tế và logic. Ví dụ như chúng ta thường xuyên nghe thấy một vài, Lý lẽ không chính đáng mà cứ ngỡ là chính xác Phụ nữ các cô trang điểm chẳng phải vì muốn cho cánh đàn ông nhìn ngắm hay sao Một cái tát chưa thấm vào đâu, cô không trêu người anh ta, sao anh ta lại đánh cô Bạn phải cảm ơn những người đã gây tổn thương cho bạn, chính họ đã giúp bạn trưởng thành Bạn là đàn ông, là người có tiền, đương nhiên bạn phải mời mọi người ăn uống rồi Chỉ đùa một chút thôi mà, ai bảo tin rồi tức giận chứ Nói cách khác, người thực sự kìm hãm bạn Vốn dĩ không phải là tiểu nhân trong công việc Là kẻ xấu khiến người ta căm ghét Là người khác chơi trò quyền thuật Mà là bản thân bạn Người liên tục tha thứ cho những lỗi lầm của chính mình Người khiến bạn thực sự khó chịu Vốn dĩ không phải là những người xinh đẹp hơn bạn Nhiều tiền hơn bạn, thú vị hơn bạn hướng ngoại hơn bạn mà là bản thân bạn người tự phong mình thành thánh nhân khi bạn cảm thấy những người khác đều không đúng vậy rất có khả năng là bạn đã sai rồi khi bạn cảm thấy tất cả mọi người đều ngốc nghếch vậy chắc chắn là bạn đã ngốc đến tột độ rồi bốn có một quan điểm thú vị chúng ta không cần biết trò chơi điện tử là gì Nó có gây nên bệnh cận thị hay không? Nó có khiến người ta bị nghiện hay không? Chúng ta chỉ cần một hiệp khách chịu tội thay, một thứ có thể che đậy sự thất bại của giáo dục gia đình, bất lực của giáo dục trường học. Hiện giờ nó là trò chơi, còn trước đó là yêu sớm, là thần tượng, trước đó nữa là tiểu thuyết kiếm hiệp. Mỗi lời lẽ sàng bệnh tương tự là Tôi không cần biết lời nói của mình ngốc nghếch bao nhiêu, việc làm của mình hoang đường bao nhiêu, cách nghĩ của mình ấu trĩ bao nhiêu. Tôi chỉ biết mình có một mục tiêu chính nghĩa, có động cơ cao thượng, có nhu cầu hợp lý. Vậy thì tôi ép buộc bạn quyên góp là đúng, ép buộc bạn kết hôn sớm, sinh sớm, đẻ sớm là đúng, ép buộc bạn nhường chỗ ngồi, đổi chỗ ngồi là đúng, ép buộc bạn vay tiền cũng là đúng. Tam quan của kiểu người này đã tới mức kiên cố không gì phá nổi. Một khi đã nhận định 3 cộng 7 bằng 10 thì 10 chỉ có thể do 3 cộng 7 tạo thành. 2 cộng 8 là không đúng, 1 cộng 9 cũng thật buồn cười. Phản ứng của anh ta luôn luôn là cách nghĩ của bạn quá đơn giản, đã nhìn thấu tất cả từ lâu rồi. Kết luận của anh ta luôn luôn là chắc chắn là bạn đã sai còn tôi mới đúng. Ngữ điệu của anh ta luôn luôn là tất cả đều trách người khác, còn tôi vô tội Điều mà anh ta than vãn luôn là giây phút bản thân mình đã nỗ lực Căn bản là không nhìn thấy người khác cũng đang thức đêm Thứ mà anh ta nhìn thấy luôn luôn là mặt lương thiện chính nghĩa của mình Hoàn toàn không ý thức được rằng người khác cũng hiểu nhân nghĩa đạo đức Trong đầu anh ta luôn có thể ghi nhớ rất rõ Người khác cần làm gì mà vốn dĩ không nghĩ xem mình đã làm gì Trong hệ thống giá trị của anh ta luôn là người khác mắc nợ mình Chứ không nhìn thấy những điều mình đã làm sai Người khác phiền muộn liền nói với vẻ xem thường Chuyện vặt này có gì to tát chứ Người khác tiến bộ liền cười nhạo rằng Khổ cực hệt như một con chó Người khác ham chơi, liền coi thường, sau này chắc chắn không làm nên trò chống gì. Gặp người có địa vị cao hơn mình, liền nghi ngờ phẩm hạnh đạo đức của họ. Nhìn thấy người có địa vị thấp hơn mình, liền miệt thị tố chất của họ. Anh ta cảm thấy đáng thương cho những người công thành danh toại nhưng lại bị lộ chuyện xấu trong nhà. cảm thấy sốt ruột cho những người đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng vẫn chưa gả đi được cảm thấy tiếc cho những người vô cùng giàu có nhưng lại có ngoại hình xấu xí sau đó buôn chuyện tiếp bọn họ thật đáng thương may mà trong chuyện nhà mình không bị bại lộ chắc họ sẽ không gặp được tình yêu đích thực đâu sau đó vừa cười kha kha vừa nói mình thật vô vị dù thế nào anh ta đều có thể đứng trên cao nhìn xuống hoặc là hoàn toàn yên lòng, hoặc là hí ha, hí hửng. Những người này giống hệt nhân vật Aq dưới ngòi bút của tác giả lỗ Tấn. Đánh nhau, nếu phải chịu thiệt thòi, anh ta lại an ủi bản thân mình rằng coi như mình bị con đánh, thế giới bây giờ thật chẳng ra thể thống gì cả. Vậy là anh ta đã hài lòng mãn nguyện. Nói một cách khái quát đó là tự cao, tự đại, lại tự coi thường, tự hạ thấp. tranh giành chiến thắng lại mong muốn nhàn nhã và lười lao động, mẫn cảm ích kỷ, lại đờ đẫn, đáng trí. Trên thực tế, bất kỳ ai trong số chúng ta cũng đều vô tri, chỉ là điểm vô tri không giống nhau mà thôi. Thổ lộ tình cảm với người nhưng lại bị từ chối. Bạn mới biết sức hấp dẫn của mình có hạn, không phải do người khác bắt nhìn tầm thường. Nộp hồ sơ cho 10 công ty nhưng không ai tuyển dụng bạn, Bạn mới biết năng lực của mình có hạn, không phải vì kém may mắn. Vì vậy, bất cứ việc gì cũng nên đặt mình vào vị trí người khác để suy nghĩ, đặt mình vào vị trí người khác để hành động, đặt mình vào vị trí của người khác để làm người, chứ không nên chỉ trích người khác. Bạn cần cố gắng bước ra khỏi vai diễn quá yêu của bản thân, quá thương xót bản thân như sứ giả chính nghĩa, người đại diện của trí tuệ, Hóa thân thành chân lý, người bị hãm hại, cần đối diện với chính mình, biến mình thành người bàng quang, thậm chí là người qua đường, sau đó quay lại xem xét kỹ lời nói, hành động của bản thân, sửa chữa nó, điều chỉnh nó, hoàn thiện nó để gần với thực tế và chân tướng nhất. Mặc dù mọi người đều là lần đầu tiên ghé thăm nhân gian, nhưng vẫn hy vọng bạn có thể giống như người đã ghé thăm lần thứ hai Biết rõ sai lầm trong lần đầu tiên của mình là gì. Thành công của sự giáo dục chính là luôn suy nghĩ cho người khác. một Nói đến người có giáo dục, người đầu tiên tôi nghĩ tới là đường bán tiên. Họ tên của đường bán tiên là đường tặng. Vì thường xuyên bị người ta gọi thành đường tăng, nên cô tự gọi mình là đường bán tiên luôn. Cô ấy là một người rất đơn thuần Khi chơi với trẻ con Cô ấy như một đứa trẻ Khi chơi với chó con Cô ấy giống hệt một con cún Năm 13 tuổi Cô tới nhà cô ruột chơi Nhìn thấy cậu em họ lên 4 tuổi Người khác đều chỉ tới Xoa đầu, bẹo má cậu Còn riêng đường bán tiên Lại tới bắt tay cậu em Một cách vô cùng trịnh trọng Hôm đó còn xảy ra một đại sự Để tiếp đón khách Người cô đã giết thịt một con gà trống nhà nuôi. Sau khi cậu em họ biết chuyện, liền khóc lóc thảm thiết bởi vì đó là chú gà mà cậu đã nuôi lớn từ bé. Không những người lớn vừa dỗ dành vừa quát nạt để cậu em họ không gây chuyện nữa. Đường bán tiên liền xuống nhà đi mua một con gà đã thịt sẵn về đổi lấy con gà mà người cô vừa giết thịt. Sau đó tay trái cô xách con gà, tay phải dắt theo cậu em họ. Xuống nhà đi tìm một bụi cây vắng vẻ, đào hố trôn con gà đó, còn cùng cậu em dập đầu khấn vái con gà. Có một người họ hàng hỏi cô, chỉ là một cậu bé 4 tuổi giận dỗi gây chuyện mà thôi, cần gì phải làm vẻ nghiêm túc như vậy chứ? Cô trả lời, mặc dù cậu bé chỉ mới 4 tuổi nhưng cũng là một đứa trẻ có 4 năm kinh nghiệm trong cuộc đời, cũng cần phải được tôn trọng. Đầu óc của đường bán tiên rất linh hoạt, nhưng cô chưa từng dùng sự thông minh đó vào những việc hại người, lợi mình mà luôn lặng lẽ hóa giải tình huống khó xử. Có một lần, cô cùng vài bạn học tới viện dưỡng lão làm từ thiện. Sau khi hoàn thành công việc dọn vệ sinh, mọi người cùng ngồi chơi mạt chược với một bà cụ. Quân bài vừa được sắp xếp xong, cụ bà liền xuất chiêu trước. Tam đới nhất Á Chính vào lúc mọi người còn đang sững sờ Đường bán tiên ung dung lặng lẽ tung ra bốn quân mặt trược quản chú. Sau đó mọi người dùng mặt trược chơi đấu địa chủ một cách rất ăn ý Còn có một lần hoạt động câu lạc bộ Một nhóm hơn 10 người vào công viên chơi Kết quả đã phát hiện ra gần đó có một khu vui chơi mới khai trương Giá vé là 150 tệ một người Bọn họ liền quyết định vào khu vui chơi đó xem thử Lúc này có một bạn gái kiên quyết nói không muốn vào trong khu vui chơi, đồng thời đưa ra vài lý do nghe rất miễn cưỡng. Đường bán tiền lúc đó bẻn lên tiếng. Tớ cũng không muốn đi, vậy hai đứa mình cùng đi dạo công viên nhé. Sau đó mọi người mới biết cô bạn gái không muốn vào trong khu vui chơi đó có hoàn cảnh rất khó khăn. Với một người mỗi tháng chỉ có 450 tệ tiền sinh hoạt phí như cô ấy, Giá vé vào cổng 150 tệ quá là xa xỉ. Có giáo dục là gì? Chính là ngoài mặt và trong lòng luôn có sự tôn trọng nhưng không thể hiện quá rõ ràng. Chính là khiến người khác cảm thấy thoải mái, đồng thời bản thân mình lại không cảm thấy ấm ức. Chính là từ bỏ định kiến của mình, cố gắng hiểu được nhu cầu và mong muốn thực sự của người khác. Người có giáo dục sẽ không lấy chuyện đau khổ của người khác làm đề tài bàn tán trong lúc trà dư, tử hậu, sau đó bình luận bừa bãi trên Weibo hoặc trên khoảnh khắc WeChat. Sẽ không chỉa thẳng ống kính và micro về phía đương sự đang đau khổ, sau đó liên tiếp truy hỏi liên tiếp và cảm nhận hết lần này đến lần khác ép buộc đương sự thừa nhận đau khổ hoặc buồn bã. Sẽ không đào bới lại những chuyện đã qua, để làm món ăn tinh thần hay để nguyện biện cho bản thân. Sau đó vừa kiếm tiền, vừa lau nước mắt. Lời nói xem ra như đang muốn tưởng nhớ đến người đã mất, nhưng việc làm lại giống như đang mở yến tiệc vậy. Người có giáo dục sẽ chú ý tới âm lượng lời nói của mình ở nơi công cộng, tránh tạo tiếng ồn không cần thiết trong gia đình. Từ việc đặt cặp sách hoặc chìa khóa xuống, đóng cửa hay thay giày, Đi đường hay ăn uống đều khẽ khàng, từ tốn. Người có giáo dục không bao giờ chen ngang khi xếp hàng, không bao giờ gây gỗ cũng sẽ không quên quy tắc. Cho dù những chỗ ưu tiên dành cho người già, người đau ốm, phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ đang để trống, anh ấy vẫn chọn cách đứng bên cạnh. Cho dù sắp bị muộn giờ rồi, anh ấy cũng sẽ nghiêm túc đứng ở hàng bên ngoài vạch an toàn, kiên nhẫn chờ đợi. Anh ấy tuyệt đối không giống một vài người, phẩm chất kém cỏi nào đó. Bản thân mình không tốt, nhưng cũng không quen nhìn người khác tốt đẹp. Bản thân mình không ngủ được, lại không muốn để người khác ngủ ngon. Ở những người có giáo dục, chúng ta sẽ cảm nhận được sự tôn trọng, có thể nhìn thấy sự chu đáo và cảm giác có chừng mực, có thể nhận được sự bao dung và thấu hiểu. Ở những người thiếu giáo dục, sự dũng cảm của bạn sẽ bị cho là không có não. Hiểu biết của bạn sẽ trở thành cổ hủ, tài trí của bạn có thể là khoe khoang, vẻ chất pháp của bạn có thể trở thành quê mùa, vẻ ôn hòa dịu dàng của bạn có thể bị nói thành nịnh nọt. Trên thực tế, một người càng có giáo dục, càng nhìn thấy nhiều ưu điểm và khó khăn của người khác, thế giới mà họ nhìn thấy cũng càng tươi đẹp hơn. Ngược lại, một người nội tâm càng xấu xí, Càng nhìn thấy nhiều khuyết điểm và điểm đáng chê cười của người khác Thế giới mà họ nhìn thấy cũng càng méo mó biến dạng 2. Buổi chiều khi gặp triệu soái cậu ấy đang vui vẻ nhìn điện thoại cười kha kha Tôi hỏi cậu ấy cười vì chuyện gì Cậu ấy nói trong giấc ngủ trưa nay đã mơ một giấc mơ rất lưu manh Tôi hỏi cậu ấy, lưu manh như thế nào? Cậu ấy tiếp tục cười khà khà, nói không muốn nói cho tôi biết. Nửa tiếng sau, biểu hiện của cậu ấy từ trạng thái sân tình dập dềnh chuyển thành gió mưa tơi tả. Sau đó lo lắng nói với tôi. Anh Dương, làm thế nào bây giờ? Nữ thần của em đã chặn em rồi. Hóa ra là thế này, nữ thần của cậu ấy đăng một tấm ảnh rất đẹp đến khoảnh khắc WeChat. Kết quả là anh chàng này lại đăng cùng một lúc hai bình luận. Em từng phẫu thuật sửa mũi à? Photoshop quá đà rồi một lúc sau nữ thần của cậu ấy trả lời nếu anh không biết nói chuyện thì có thể im lặng bấy giờ cậu ấy mới ý thức được rằng mình đã lỡ lời liền vội vàng xin lỗi nhưng nhanh chóng phát hiện ra mình đã bị chặn triệu soái nói với tôi anh nói xem có phải từ lâu cô ấy đã muốn chặn em rồi không vì vậy em mới chỉ nói hơi phật lòng một chút đã bị cô ấy chặn rồi tôi cười nói Cậu quả thật đã nghĩ nhiều quá rồi, việc chặn những người miệng lưỡi vụng về như cậu đâu đáng để cô ấy phải tìm cách tính toán chứ. Cậu ấy lại hỏi, nhưng em đã xin lỗi rồi mà. Tôi trả lời, cậu đã đơn phương tuyên chiến rồi, đừng mong đơn phương đàm phán hòa bình. Chính cậu là người chưa phân biệt trắng đen, phải trái đã phê bình đối phương. Người thành khẩn chạy đến xin lỗi cũng là cậu, người khiến cô ấy khó xử là cậu. Một câu xin lỗi đã muốn đối phương tha thứ cũng là cậu Một mình cậu diễn hết từ thủy hử sang hồng lâu mộng Cậu có nghĩ tới cảm nhận của đối phương không? Điều tôi muốn nói đó là Trước khi người kia tha thứ Lời xin lỗi mà bạn nói chỉ khiến người ta càng thêm ghét bạn Bởi vì hai chữ này chỉ làm nền cho sự cao thượng của bạn Nhưng lại không thể hiện rõ sự hẹp hòi của người kia Vấn đề là Người gây chuyện là bạn Cuối cùng người có vẻ không hiểu chuyện lại là người khác. Dựa vào đâu chứ? Tôi còn phải nhắc nhở bạn một câu. Bạn gái một khi đã nghiêm túc công khai đăng ảnh. Cho dù người trong tấm ảnh đó đang làm mặt hề, đang lườm nguyết, cho dù đó chỉ là tấm ảnh chụp từ phía sau lưng, chỉ để lộ một cánh tay, bạn có thể không bình luận. Nhưng muốn bình luận thì hãy nhớ lựa chọn những từ ngữ khéo léo. Đó không phải là giả tạo. Mà đó là phép lịch sự tối thiểu nhất Có thể bạn không biết rằng Để đăng một tấm ảnh đẹp lên khoảnh khắc WeChat Cô ấy đã phải cố ý đi gội đầu, trang điểm, tạo dáng với đủ tư thế Chụp mấy chục tấm ảnh Sau đó lại vất vả chỉnh sửa không biết bao nhiêu lần Mới chọn được một tấm ảnh như vậy Kết quả là một câu photoshop quá đà rồi Của bạn đã đủ để hủy hoại tâm trạng tốt đẹp suốt cả một ngày của cô ấy Tâm lý của rất nhiều người thường là Nếu bạn khen bức ảnh của tôi nhìn rất đẹp Tôi sẽ khiêm tốn nói rằng Đâu có, thực ra là nhờ phần mềm chỉnh sửa đấy Nhưng nếu bạn nói thẳng với tôi rằng Bức ảnh này đã qua chỉnh sửa Tôi sẽ chính thức căm ghét bạn Tương tự như vậy Nếu bạn khen thành tích của người khác thật ưu việt Đối phương sẽ khiêm tốn nói rằng Chỉ là may mắn thôi mà Nhưng nếu bạn nói thẳng rằng Thành tích của anh ấy có được Đều là do may mắn Vậy thì anh ta rất có khả năng Phản kích lại bạn rằng Còn anh sao cứ mãi xui xẻo thế Không chặn những người Miệng lưỡi tùy tiện như bạn Bạn chắc chắn sẽ không biết rằng Người có ngoại hình đẹp Cũng thường hay nóng nảy Thuyết lùi 100 bước Dù lời nói của bạn là sự thật Nhưng sự thật nếu chưa được đương sự cho phép Sao có thể thông báo khắp thiên hạ Thuyết lùi một vạn bước Dù trong bức ảnh đó chỉ có một phần mười là hình ảnh thật sự của cô ấy thì đó vẫn là ảnh của cô ấy Cũng giống như nước ép trái cây chỉ có một phần mười là nước cốt nhưng vẫn được quảng cáo là nước ép trái cây hợp tình hợp lý ý kiến của cá nhân tôi là khi nói xin hãy lịch sự một chút suy nghĩ cho cùng không phải ai cũng thân thiện dễ gần giống như bạn nghĩ khi trò chuyện trong một nhóm bạn bè ít nhất bạn cần làm được như thế này Lúc lắng nghe không vội vàng biện giải, khi nói chuyện không có ý ngạo mạn. Thoải mái không phải là lý do cho phép bạn tùy tiện bình luận. Tầm thường dung tục không phải là cái cớ để bạn đùa cợt. Cách ăn nói không kiêng nể, không thể che giấu được bản chất, không có giáo dục của bạn. Quan hệ tốt, không đồng nghĩa với việc, cái gì cũng có thể nói. Tức giận, không đồng nghĩa với việc, không treo đùa được. Tôi không cố ý... không đồng ý với việc bạn không sai. Tôi không có ác ý, không đồng ý với việc có thể tránh gây tổn thương. Ví dụ như cách đây không lâu, tôi nghe được một câu chuyện cười không ra sao cả. Bưu kiện của một cô gái bị nhân viên chuyển phát nhanh làm mất. Sau vài lần trao đổi vẫn không tìm thấy, ngữ khí của hai người đều càng ngày càng gay gắt. Cuối cùng nhân viên chuyển phát nhanh bực quá quát lên với cô gái qua điện thoại. Tôi biết địa chỉ nhà cô rồi, cô có tin ngày mai tôi sẽ tới giết chết cô không hả? Cô gái vội vàng ngắt điện thoại, sau đó gọi điện tố cáo với công ty dịch vụ chuyển phát nhanh. Kết quả là bộ phận dịch vụ khách hàng nói với cô rằng Cô đừng để bụng, anh ta chỉ lỡ lời vậy thôi, chứ sẽ không tới giết cô thật đâu. Trên thực tế, dù bạn có nhắc nhở đối phương, đừng để bụng như thế nào, người khác sau khi nghe xong, chỉ có hai kết cục. Một là vẫn để bụng, hai là vô cùng để bụng ba Nói về giáo dục Lương Văn Đạo đã nêu lên một ví dụ trong một lần diễn thuyết Ví dụ có người nói một người nào đó thật lợi hại Phong cách sống giống hệt hào uyên minh Ý của anh ấy là một người nào đó giống ẩn sĩ có phẩm hạnh thanh cao Loại người không có giáo dục đầu tiên là người học thức không cao Anh ta sẽ ngắt lời của người khác Sau đó hỏi mọi người Đào yên minh là ai loại người không có giáo dục thứ hai sẽ đi cười nhạo người đặt câu hỏi trời ạ ngay cả đào yên minh mà anh cũng không biết loại người không có giáo dục thứ ba sẽ khoe khoang bản thân mình anh ta sẽ đọc vanh vách về cuộc đời sự tích của đào yên minh sau đó còn đọc thêm vài câu thơ của ông trước mặt mọi người Còn người có giáo dục sẽ tiếp tục cuộc trò chuyện nếu có quan hệ thân thiết với người đặt câu hỏi Anh ấy sẽ trò chuyện riêng với người đó về Đào Yên Minh. Người có giáo dục sẽ bỏ qua một vài lời tán thưởng quá mức của người ngoài đối với mình, đồng thời cũng bỏ qua những yêu cầu quá hà khắc của người khác đối với mình. Khi người khác phạm sai lầm, anh ấy sẽ không lợi dụng sai lầm của người đó để khoe khoang kiến thức của mình. Khi người khác cần giúp đỡ, anh ấy sẽ không vì thế mà thể hiện sự ưu việt của bản thân. Nếu tặng quà cho người bạn gặp khó khăn trong cuộc sống, thái độ của anh ấy sẽ khiêm tốn hết mức có thể để đảm bảo không gây tổn thương cho người khác. Nếu tặng quà cho người bạn có cuộc sống đầy đủ, sung túc, anh ấy sẽ đặt thái độ của mình ở thế ngang bằng, như vậy mới khiến người khác không nghĩ rằng anh ấy đang nịnh nọt ai đó. Bất kể là quyên tặng hay là giúp đỡ, anh ấy đều giữ thể diện giúp đối phương, không khinh thường, không ngạo mạn. Sau khi kết thúc sự việc Cũng không khoe khoang khoác láp Nếu tụ tập bạn bè Dù có tài ăn nói Anh ấy cũng vui vẻ lắng nghe Nếu có người bị người khác lờ đi Anh sẽ chủ động tiếp lời Sẽ không khiến người đó cảm thấy mình thừa thãi. Có giáo dục không phải là bạn cao sang hơn người khác Mà là bạn dùng cách thức của mình Để khiến người khác cảm thấy Ừ um, thế giới này vẫn không quá tệ Nếu quà tặng hoặc giúp đỡ khiến người khác cảm thấy tự ti nếu tụ tập và giao lưu khiến người khác cảm thấy bị cô lập vậy thì quan hệ xã giao đã đánh mất ý nghĩa vốn có của nó rồi nhưng bên cạnh chúng ta luôn có những người như thế này bạn muốn nói anh ta có nhiều ác ý đối với bạn nhưng lại chẳng nói ra được bạn muốn nói anh ta cố ý gây phiền toái cho bạn nhưng dường như cũng không được tính thế mà bọn họ lại cứ bám chặt lấy sợi dây tinh thần khó chịu nhất trong đầu bạn mà thổi kéo đàn hát như đám ruồi nhặng liên tục đẩy bạn tới ranh giới của sự suy sụp hoặc là cứ bám giết lấy những khuyết điểm và thiếu hụt của bạn hơi một chút là đặc biệt danh cho bạn trêu đùa bạn hoặc là cố ý cô lập coi thường thậm chí là sỉ nhục bạn điều tồi tệ hơn đó là người đi sỉ nhục người khác thường không cảm thấy bản thân mình quá đáng con người bị sỉ nhục lại khắc cốt ghi tâm suốt cả cuộc đời Điều tôi muốn nói là trước khi hiểu rõ sự thật trước khi làm rõ mối quan hệ lợi và hại đừng nên hơi một chút là chụp mũi khó ưa cho người khác không nên hơi một chút là đóng vai người giải cứu điều bạn không biết đó là một câu trách mắng nhẹ nhàng có thể sẽ trở thành giọt nước làm tràn ly Một lời bình luận tưởng như đang trêu đùa có thể sẽ là một quân bài domino vừa khẽ đẩy Ừ uhm, đừng học nói xong rồi lại quên mất cách làm người Người xấu xí nhất là người thường xuyên mong muốn chấn áp người khác Anh ta luôn muốn bới lông tìm vết tự nhiên trở thành một người phiền toái Còn người có giáo dục chính là người luôn nghĩ cho người khác lúc nào cũng đặt ra yêu cầu cho chính mình đương nhiên sẽ có được sự tôn trọng. Vì vậy hãy thân thiện một chút với những người cân nặng vượt trội, ít bạn bè, thành tích kém cỏi bên cạnh bạn. Hãy chủ động hơn một chút với những người kiệm lời, vô cùng nhạy cảm bên cạnh bạn. Hãy lễ phép hơn một chút với những người thu nhập thấp kém, nghề nghiệp cực khổ mà bạn bắt gặp. Những người này có thể đã phải lấy hết dũng khí mới dám dấn thân vào một đám đông ồn ào, náo nhiệt. Họ rất cố gắng để thay đổi tốt hơn, vì vậy một nụ cười của bạn, một câu hỏi của bạn, một vài câu giao tiếp ngắn ngủi của bạn cũng có ý nghĩa rất quan trọng đối với họ. Dù trong bất kỳ mối quan hệ nào, dù trong bất kỳ trường hợp nào, xin hãy ghi nhớ phát ngôn có chừng mực, trêu đùa có giới hạn, làm việc có trước sau, nói năng có đức độ, cùng nhau nỗ lực. Tĩnh tọa thường tư kỳ quá, nhàm đàn mạc luận nhân phi. Một, một buổi chiều tôi đăng bài trên khoảnh khắc WeChat. Nghĩ kỹ một chút, thấy thế giới quả thực rất buồn cười. Người độc thân dạy người đang yêu cách giữ gìn tình yêu. Người chưa kết hôn, chưa sinh con. Dạy người đã kết hôn, đã sinh con, kỹ năng nuôi dạy trẻ. Người không thành công dạy người thành công bí quyết để thành công. Rất nhanh sau đó, cô Mai đã nhắn tin riêng cho tôi, nói rằng cô ấy chính là người như vậy. Cô đơn nhiều năm rồi, nhưng lại thường xuyên bày cho bạn thân cách giữ gìn tình yêu. Nhưng mới hôm qua thôi, bạn thân của cô ấy đã tuyệt giao với cô ấy rồi. Câu nói cuối cùng của cô bạn thân là Chuyện yêu đương của tớ thất bại như vậy, tất cả đều là do cậu. Cô Mai nói, tôi thực sự nghĩ mãi không ra. Khi bạn ấy cãi nhau với người yêu, tôi hết lòng ủng hộ bạn ấy. Ở bên bạn ấy suốt ngày, suốt đêm, thậm chí còn giúp bạn ấy gọi điện mắng cho cậu bạn trai kia một trận. Bây giờ họ chia tay nhau, lại đổ trách nhiệm lên đầu tôi. Cô không hiểu nổi tại sao cô bạn thân bỗng nhiên lại trở nên mất hết lương tâm như vậy. Cô cũng không biết rõ cô bạn thân đã căm ghét cô từ khi nào. Tôi hỏi cô Mai. Khi cô bạn thân tới tìm bạn để tâm sự về bạn trai, có phải bạn luôn khuyên cô ấy chia tay không? Có phải bạn còn giúp cô ấy liệt kê hết những điểm yếu của đối phương không? Có phải đã giúp cô ấy phân tích xem hành vi nào của bạn trai là quá đáng, chuyện gì người bạn trai đó làm không tốt không? Cô ấy nói Đúng vậy, người bạn trai đó rất không ổn, nói năng làm việc đều vô cùng ấu trĩ, thường xuyên gây tổn thương cho cô ấy, Họ sớm muộn gì cũng sẽ chia tay Tôi làm như vậy đều vì muốn tốt cho cô ấy Tôi nói Tôi biết bạn vì muốn tốt cho cô ấy Nhưng có lẽ bạn đã quên rằng Bạn là người độc thân nhiều năm rồi Trong thế giới tình cảm Bạn chỉ là một lính mới Dựa vào đâu mà bạn dạy bảo cô ấy Chiến đấu sông pha trong tình trường chứ Đối với cô ấy Bạn chính là một hốc cây Hốc cây sao có thể nói nhiều như vậy chứ Cô ấy than vãn với bạn, rất có thể là gánh nặng của ngọt ngào, rất có thể là phiền não của hạnh phúc, rất có thể là sự quấy phá của cảm xúc nhất thời, rất có thể chỉ là một phút miệng lưỡi cứng rắn. Cô ấy chỉ cần một hốc cây để chút bỏ những cảm xúc tồi tệ của mình vào đó, không cần bạn thêu dệt thêm và không cần bạn làm giáo viên chỉ dạy cách sống. Còn về việc đối phương có phải là một người đàn ông xấu xa hay không? Hành vi nào đó có nên được tha thứ hay không? Mối quan hệ tình cảm này có nên duy trì hay không? Tất cả những chuyện đó đều là chuyện riêng của họ. Hơn nữa, rất có khả năng khi cô ấy dốc bầu tâm sự với bạn. Thực ra trong lòng cô ấy đã sớm có đáp án rồi. Có thể khi bạn nói xấu bạn trai của cô ấy, cô ấy đã có định kiến với bạn rồi. Cho dù lúc đó cô ấy đang giận dỗi bạn trai Có thể khi bạn giúp cô ấy tính sổ với bạn trai Cô ấy đã không còn yêu mến bạn nữa rồi Cho dù chính cô ấy nói với bạn rằng Tớ muốn chia tay với anh ta Có thể khi bạn khuyên cô ấy đừng ích kỷ như vậy Cô ấy đã cảm thấy bạn nói có phần quá đáng rồi Cho dù chính cô ấy chủ động tới tìm bạn để tâm sự ừm, không ai đột nhiên không yêu mến bạn Chỉ là bạn bỗng nhiên nhận ra mà thôi. Bạn cố gắng khuyên nhủ giảng hòa, nếu họ thực sự quay lại với nhau, vậy cũng chẳng liên quan gì tới bạn nữa. Nếu họ chia tay nhau, vậy bạn chẳng khác nào người đã đẩy cô ấy vào trong chảo lửa. Bạn cố gắng khuyên họ chia tay, nếu họ thực sự giảng hòa, vậy phần dành cho bạn chỉ là sự bối rối khó xử. Nếu họ chia tay nhau, vậy bạn chính là kẻ cầm đầu phá hoại tình cảm của họ. Hơn nữa, nếu cô ấy thực sự chia tay bạn trai rồi, bạn có thể chịu trách nhiệm mang tới cho cô ấy một người bạn trai khác hay không? Ý kiến của cá nhân tôi là hãy lắng nghe nhiều hơn, làm bạn nhiều hơn, hạn chế tổng kết vấn đề giúp cô ấy, bớt giúp cô ấy tính sổ với bạn trai. Bạn chỉ cần để cô ấy biết rằng bạn luôn đứng về phía của cô ấy, dù cô ấy quyết định như thế nào, bạn đều ủng hộ cô ấy. Như vậy là đủ rồi. Cũng tương tự như vậy, nếu có người hỏi bạn, nên ở lại quê hương hay đi tới một phương xa. Bạn không nhất thiết, cổ suý, phương xa có bao nhiêu ý thơ, cũng không cần thiết tô vẽ quê hương ấm áp tình thân như thế nào. Nếu có khả năng, bạn hãy phân tích cho anh ấy nghe về mối quan hệ lợi và hại của hai sự lựa chọn, sau đó giao quyền lựa chọn cho chính anh ấy. Nếu có người cứ cố gắng níu kéo một cuộc tình nào đó Bạn không nên ngày nào cũng khuyên anh ấy nên bỏ đi Sau đó nói cái gì mà dưa chỉ ép sẽ không ngọt Bạn cần hiểu rằng anh ấy đang muốn ép thử xem thế nào Vốn dĩ không để tâm tới việc dưa ngọt hay không Nếu có người bị mê hoặc bởi việc kiếm tiền Bạn không nên giả bộ thanh cao để nhắc nhở anh ấy rằng Tiền bạc quá tầm thường Sau đó nói cái gì mà Có tiền không có nghĩa là hạnh phúc. Bạn cần hiểu rõ ràng rằng, anh ấy chỉ muốn có tiền rồi hãy nói. Chị E là người thân tới tìm bạn nhờ giới thiệu việc làm cho con của họ. Ngoài lúc bận rộn công việc ra, bạn còn phải giúp cậu ấy chỉnh lý hàng đống tài liệu, rồi lại chỉ đạo, rồi lại góp ý. Cuối cùng, vì không có đủ năng lực và trình độ nên không được tuyển dụng, Kết quả là người thân lại đi khắp nơi nói rằng bạn không giúp đỡ nhiệt tình. Bạn bè nhờ bạn tư vấn về chuyện tập thể dục nâng cao sức khỏe. Bạn dùng khoảng thời gian nghỉ ngơi quý báu của mình giới thiệu từng bí quyết sử dụng máy móc và các lợi ích của việc rèn luyện thân thể. Kết quả là anh ấy đã tiêu một khoản tiền lớn để mua thẻ tập nhưng lại chỉ tới phòng tập có một lần. Cuối cùng khi gặp bạn lại nói... Bị cậu lừa rồi, mua thẻ tập thật phí tiền. Đồng nghiệp hỏi ý kiến bạn về một sản phẩm đầu tư nào đó, bạn tìm hiểu rõ ràng rồi đưa ra kết luận. Mức độ rủi ro quá cao, nhưng anh ta lại không hề nghe theo ý kiến của bạn. Đến khi mất tiền thì chạy tới oán trách bạn. Sao hồi đó anh không ngăn cản tôi quyết liệt hơn? Con người thường như thế này, nếu sự việc tốt đẹp, anh ta sẽ coi đó là do trí tuệ. Sự cố gắng hoặc vận may của mình Nhưng nếu sự việc trở nên tồi tệ Trách nhiệm chắc chắn sẽ do người khác gánh chịu Đối với kiểu người này Tôi chỉ muốn nói Nếu giây phút nào Của thời giờ nào Của ngày tháng nào Bạn căm ghét tôi Tuyệt đối xin đừng giấu giếm Dù lừa nguyết trước mặt Hay là phản bác tôi ngay tại chỗ Ngăn cấm tôi trước mặt Hoặc không thèm để ý tới tôi Trong một thời gian dài Thậm chí là chặn tôi Nhất định hãy cho tôi biết Nếu không tôi sẽ luôn nghĩ rằng Bạn là bạn tốt của tôi Nghĩ rằng những việc mình đang gắng sức làm Đều là những việc bạn quan tâm Nghĩ rằng thời gian và giấc ngủ mà mình đang tiêu tốn Đều rất có ý nghĩa 2. Bạn nhất định đã từng có trải nghiệm như thế này Lúc đó đang rất buồn, rất ủe oải Thậm chí còn rơi vài giọt nước mắt Bạn rất muốn tìm một người để trò chuyện Nhưng sau khi lục tung cả danh bạ điện thoại Bạn lại không tìm được đối tượng tâm sự thích hợp Vậy là bạn dồn nén thành mấy câu rất dầu dĩ Kèm theo vài bức ảnh thật thương tâm Rồi đăng một trạng thái rất dịu dã lên khoảnh khắc WeChat Bạn vốn chỉ muốn nhân cơ hội này giải tỏa tâm trạng Chỉ muốn được mọi người quan tâm một chút Kết quả lại là có một người hăng tiết vịt tìm đến Bạn đang lẩn trốn trong góc tường khóc lóc Anh ta lại hét lên với bạn qua điện thoại, hết lần này đến lần khác. Đứng dậy mau, lời nói đều là những khẩu hiệu kích động lòng người. Đừng khóc nữa, ngày mai sẽ tốt hơn thôi. Đừng từ bỏ, xưa nay, nhân định, thắng thiên đã nhiều. Đừng buông lơi, trời không phụ lòng người. Nhưng mà, bạn không hề nói, mình không nỗ lực. Giây phút đó, bạn chỉ đang cảm thấy giàu dĩ, bạn chỉ muốn giàu dĩ một lát. nhưng trong mắt anh ta, bạn lại đang xa đọa. Vậy là bản chất của vấn đề đã thay đổi vì anh ta muốn làm người giải cứu, thế nên bạn tự nhiên lại trở thành người có vấn đề. Chuyện tương tự như vậy còn là khi bạn đang mệt mỏi đến nỗi sắp gục ngã, tiện tay chia sẻ một bài viết nhằm khích lệ ý chí của bản thân, kết quả lại xuất hiện một người thích hát ngược điệu. Trước tiên anh ta sẽ chê cười sự ngu muội và ống trĩ của bạn Sau đó sẽ nói với bạn rằng những bài viết về triết lý hay cảm nhận về cuộc sống phần lớn đều không đúng Ví dụ như không có logic đầy tính lừa dối các ví dụ về thành công sẽ không thể lặp lại nhưng anh ta vốn không biết bạn đã trải qua vướng mắc nội tâm như thế nào đã tránh được cảm giác sụp đổ khi tình cờ đọc được bài viết này ra sao Anh ta không biết tâm trạng của bạn khi đang đứng bên bờ tuyệt vọng lúc đó cũng không muốn mất chút thời gian hỏi xem bạn cần gì anh ta chỉ dùng tư thế đứng trên cao nhìn xuống để nói cho bạn biết thế nào gọi là thông minh sau đó nghĩ rằng như thế chính là quan tâm còn có một kiểu người luôn khiến người khác thất vọng anh ta biết rõ bạn đang rất buồn không quan tâm thì thôi Anh ta còn hào hứng, vui vẻ, chơi trò chơi điện tử, thậm chí còn khe khẽ ngân nga hát. Bạn kể hết mọi chuyện cho anh ta nghe, anh ta lại phản ứng một cách không mặn, không nhạt. Anh ta sẽ mãi mãi không để tâm đến cảm nhận thật sự của bạn. Bạn dốc hết gan ruột, kể với anh ta một đống chuyện bực mình. Nhưng anh ta lại chạy tới hỏi bạn, dây mới của tớ có đẹp không? Kiểu tóc mới của tớ trông có ngầu không? Cậu thấy tớ và ai kia có thành đôi được không? Khi anh ta vui vẻ, chỉ mong sao được hết toáng lên cho cả thế giới biết. Khi bạn vui vẻ, anh ta lại chỉ mong được khâu miệng của bạn lại. Khi anh ta đau buồn, chỉ mong sao có thể buộc tay của bạn vào miệng anh ta. Còn khi bạn đau buồn, anh ta lại giống như một người điếc một người mù. Lúc này hy vọng bạn cũng không quá đau lòng. Quan hệ giữa người với người cũng cần có giới hạn, người xứng đáng thật lòng đối đãi không phụ công người không xứng đáng, mỉm cười bỏ qua không cần nói nhiều. Đừng tính toán chi ly với anh ta, cũng đừng tính sổ với anh ta, cứ coi như sơ ý ăn phải rồi nhặng đừng nhai là được rồi. Bạn dần dần sẽ phát hiện ra rằng, ha ha là phát minh vĩ đại nhất của thế kỷ 21. 3. lại kể tiếp hai câu chuyện rất thú vị. chuyện cười thứ nhất có ba người đã vượt qua vòng phỏng vấn được thông báo lên tầng 27 gặp ông chủ. sau khi vào trong thang máy một người trong số họ chạy bộ một người đập tường và thang máy Người còn lại cất giọng hát trong thang máy cuối cùng ba người này đều được tuyển dụng kết quả là người chạy bộ nghĩ rằng mình được tuyển dụng là do chạy bộ người đập vào tường nghĩ rằng mình được tuyển dụng là do đập vào tường thang máy người cất giọng hát lại nghĩ rằng việc ca hát đã giúp mình được tuyển dụng câu chuyện thứ hai rất gần với hiện thực a và b ở cùng phòng trọ trong thời kỳ học nghiên cứu sinh cả hai đều không dư giả về kinh tế một lần thông qua quan hệ bạn bè hai người đều được nhận miễn phí hai tấm vé xem trận chung kết bóng đá có giá trị tới 2.000 tệ hẹn một người bạn thân cùng anh đi xem trận đấu bóng, tận hưởng một cuối tuần vui vẻ. B thì lại lên mạng giao bán 2 tầm vé, kiếm được một khoản lợi nhuận nhỏ. Kết quả là cả hai người đều nghĩ rằng hành vi của đối phương thật ngốc ngách. B không thể hiểu sao A lại có thể tiêu phí được cặp vé xem bóng đá có giá trị như vậy. Còn A không thể hiểu nổi sao B lại không hiểu được rằng cặp vé xem bóng đá đó là miễn phí chứ. Bạn xem, rất nhiều người đều nghĩ rằng bản thân mình là đúng, rất nhiều người không hiểu được sự lựa chọn của người khác. Vì vậy, dù thực sự có người đóng cửa suy nghĩ, nhưng lại luôn suy nghĩ về sai lầm của người khác. Nói theo cách khác, thứ che mắt chúng ta không chỉ là hiện tượng bên ngoài, còn có thể là chấp niệm, là thành kiến. Ví dụ như, bạn đã nhận định rằng cô bạn xinh xắn trong lớp kia là kiểu người không trong sạch, Vậy thì trong mắt bạn, giọng điệu của cô ta cũng khó tránh khỏi sự tùy tiện, lời nói của cô ta cũng khó tránh khỏi sự tầm thường. Người kết bạn với cô ấy cũng bị coi là suy đồi đạo đức. Bạn đã nhận định rằng cô cảnh sát giao thông ở nút giao trên phố là người thích bới lông tìm vết. Vậy thì khi bạn đang đứng đợi đèn đỏ, nghe thấy tiếng hét gọi của cô ấy, bạn vốn sẽ không ngờ rằng cô ấy hét lên với bạn chỉ để muốn nói rằng trời nắng mau đứng nép dưới cái ô tô kia kìa bạn đã nhận định rằng danh sách bình chọn xuất sắc có vấn đề Vậy thì cho dù có bày hết các quy định tiêu chuẩn tài liệu về thể lệ bình chọn ra trước mắt bạn bạn vẫn sẽ cảm thấy chắc chắn có sơ hở quẩn khúc gì trong đó bạn thực sự cảm thấy phản cảm với một ai đó vậy thì dù anh ta ngày nào cũng làm từ thiện Bạn vẫn sẽ cảm thấy rất khó chịu khi nghe tên anh ta. Bạn ghét luôn thương hiệu ô tô và phong cách thời trang mà anh ta yêu thích, thậm chí còn cảm thấy vị sỉ nhục nếu cùng yêu thích một ngôi sao giống anh ta. Con người một khi đã nhận định một việc nào đó, cách suy nghĩ sẽ trở nên phiến diện và cố chấp. Ví dụ như chim sẻ nhìn thấy chim ưng bay lượn trên bầu trời, nhủ thầm, bay cao thế không mệt sao.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 Đọc sách như vậy có tác dụng gì? Sao lại có người 30 tuổi vẫn chưa kết hôn? Tại sao một số người lại sùng bái hàng ngoại như vậy? Anh ấy nhiều tiền như vậy, tại sao lại quyền góp ít như thế? Cũng sẽ không trả lời những câu hỏi đại loại như Tại sao tôi lại coi thường những người hay đi lấy lòng người khác? Tại sao có một vài người lại ngốc nghếch như vậy? Tại sao mỗi lần bị thương đều là tôi? Nếu có người nhất định muốn truy hỏi đến cùng, tôi sẽ hỏi rất rõ với người đó rằng Xin lỗi, tạm nói chuyện tới đây nhé, điện thoại của tôi chỉ còn 99% pin thôi